Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thầm thiếu dương dừng lại trong chốc lát Và đi hiểu ý mỉm cười Điệp y nhà anh là bông hoa dưỡng Tại trong nhà ấm Cô ấy chỉ biết trời xanh mây nắng Cô không biết gió táp mưa xa Phượng Hề à, em cũng tán thành đi Em tán thành Cô suy nghĩ sâu xa một chút nhìn anh rồi nói Thật là cao hứng khi chúng ta có thể đạt được thành Nhận thức chung Cái gì nhận thức chung chứ Điệp y là trùng loại hoa hiếm có tiền cùng gia nhập hàng ngũ bảo hộ ư. Chị em yêu thương nhau là chuyện tốt, nhưng vị tiên sinh này có thể hay không là quá khoa trương một chút rồi chứ. Nhưng mà Phượng Hề tin tưởng là anh cực kỳ nghiêm túc. Anh không dễ dàng lộ ra nụ cười. Nhưng chỉ cần có điểm y ở đây, thì về mặt của anh luôn luôn là rất ôn hòa, âm thanh vô cùng dịu dàng. Hơn nữa tuyệt đối không phải là cố ý làm bộ, mà là thoải mái, lộ xuất ra một mặt nhân tính thật tốt. Cái này không phải có ý muốn đơn thuần bảo hộ quá thừa. Bởi vì anh đối với Điệp Y cũng không có lưu luyến lạ thường, bương tay để cho cô ấy nhập đầu vào trong lòng ngực của lôi húc nhật. Cửa hôn sự này, nghe nói chính là của anh cực lực thúc đẩy, cho nên Phượng Hề cũng không có khen tị sự tồn tại của Điệp Y. Ngược lại cô vô cùng thích Điệp Y, chẳng qua là nhịn không được tò mò, nguyên nhân gì đã tạo thành loại tâm tính này cho thầm thiếu dương. Thẩm Tiểu Dương còn tính toán giải thích nỗi khổ riêng đang ẩn sâu ở trong nội tâm của anh mà chỉ hy vọng rằng Phượng Hề cũng đối xử tốt đối với Điệp Y. Bất cứ người nào đối với Điệp Y không thân thiện thì rất tự nhiên cũng sẽ bị anh loại bỏ ra bên ngoài. Phượng Hề hiếp cười, rồi lại uống một ngụm cà phê sau bữa ăn. Chỉ ít cô dễ dàng vạch trần được điểm mấu chốt của anh ở đâu. Kỳ thật chuyện này lại vô cùng đơn giản. Thẩm Điệp Y vừa hạnh phúc vừa vui vẻ Đương nhiên tiếp tục dâng lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc, đây cũng là mong muốn chân thành của Thẩm Thiếu Dương rồi. Hai người đã có sự ăn ý, đều là người thông minh cả, nhất điểm liền thông. Lúc Phạm Thần đi tới chào hỏi, thì Thẩm Thiếu Dương nhận được điện thoại của Húc Nhật. Nghe tin bất ngờ, Thẩm đại lão đột nhiệt huyết áp tăng cao, không hạ xuống được đã đưa vào bệnh viện thao giỏi. Thẩm Thiếu Dương cùng cách Phượng Hề lập tức kết thúc ngày nghỉ, rất nhanh thu thập xong vật phẩm tùy thân vì vào phòng tổng thống, tài xế cùng vệ sĩ đã chờ ở đại sảnh, hai người nắm tay nhau mà đi, lộ xuất ra quan hệ thân mật không gì dánh kịp. Phạm Tần trơ mắt nhìn quách phận hề ngồi trên xe của thẩm gia ngây ngang rời đi, một chút biện pháp cũng là không có. cho rằng cô trẻ tuổi như thế, chờ anh ta trở về nước, triển khai hành động theo đuổi vẫn còn kịp. ai ngờ lại chậm đi vài bước, già nhân chẳng những đã đính hôn, lại còn cùng vị hôn phu ngồi trong phòng tổng thống. Vợ chồng son ân ăn, ăn ai ái là một dạng. Lúc ấy thì đã muộn rồi, anh ta cũng nên chất tâm đi. thẩm đại lão đột nhiên nằm biển. thẩm ra không có đối với bên ngoài công khai, nhưng có miễn là đề lộ tin tức, kinh động đến lôi tổng và quách tổng, thái đồng trần đồng, một nhóm bạn già thương giới đến thăm bệnh. thẩm đại lão, đối với mỗi nhân vật quan trọng đến thăm bệnh, đều là nét mặt gián nuôi nhíu lại xúc động mà nói. Không thấy tiêu dương lấy vợ sinh con tội chết cũng không nhắm mắt nha cái này đối với vợ chồng quách tùng tiên và quách vượng hề tạo thành một áp lực không nói được giống như không nhanh đem hôn lễ xử lý một lần thâm đại lão sẽ ôm hận mà chết đi cái này tiếc nuối ai có thể san bằng được chứ một người cao tuổi cho dù nhìn trạng thái dường như là khỏe mạnh nhưng ai cũng nói không được chính xác có thể thay đổi đột nhiên không có việc gì xảy ra hay không huống chi tâm nguyện của lão nhân gia Cũng không phải là loại vấn đề khó khăn như là hái sao trên trời. Chỉ là muốn nghĩ, có thể giúp cháu trai duy nhất chủ hôn. Nhìn cháu trai sinh hạ con cháu, rất là quá đáng hay sao chứ? Tuyệt là không. Những vị đồng sự trường tổng giám đốc, đến nhóm bạn già kia, ngược lại đều là lòng lâu liến. Hữu ý vô ý ở trước mặt quách tùng diên đánh thức một ven. Người này đồng tâm, tầm đồng, là lễ thôi. Chỉ có thẩm thiếu dương nhìn thấu ông nội lại đang giở trò lừa vịt. Làm thế nào đây? Điệp y là vô cùng lo lắng. Lời húc nhật chỉ để lại ý cương chiều tương tiếc vợ yêu cùng đứa nhỏ trong bụng của cô mà đau đầu nói. Nếu không phải anh kiên trì không cho cô ấy rời giường, thì trời vừa sáng cô ấy đã muốn chạy tới bệnh viện để bồi ông rồi. Thầm Tiếu Dương cất tiếng cười nhạt nói. Người tốt sống không lâu, tai họa là do trời. Người tộc kiều ông nội mà không sống đến 100 tuổi sẽ không là ngoan ngoãn mới chết đi, bởi vì Diêm Vương cũng không nghĩ muốn thu nhận đâu. Anh có thể đối với Điệp y nói ra những lời này sao? Lời Húc nhận lạnh lạnh cất tiếng hỏi. dĩ nhiên là không được, cậu cũng biết là không được, cho nên còn cho có bị ông nội tức quá, cũng không phải là sai biệt lắm đi. Thần Thiếu Dương nghe xong thì cười lạnh, nhưng liền là cái bức hôn, khó có thể lật được cậu đó. Lời Húc nhật biểu bị môi rồi kỳ quái cất tiếng. Hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net